Tạm an xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Thảo bỏ mặt nạ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lệ Đăng. Tạm an tiếp tục gửi đến cho quý vị hành trình khi một cô gái tên là Ninh Vi của chúng ta làm việc bên cạnh Đặng Vinh và có rất là nhiều cử chỉ thân mật với người đàn ông này. Nhưng mà quý vị có biết không người đàn ông này luôn bắt cô phải chia tay với Hoàng Phong để có thể cống hiến cho công ty em gì? Vậy thì chuyện gì lại đến với Ninh Vi đây? Lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu của mình, cô ấy sẽ quyết định chọn gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung tập 4 của câu chuyện này. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe cùng thương thức tập 4 và hãy luôn đồng hành cùng với Tâm An vào những buổi trưa quý vị nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Đặng Bình nghĩ tới khả năng lớn nhất có thể do Hà Nhiên ra tay Kể cả lần trước Hưng bỏ thuốc với ninh vi, triệu chứng gây mê khá giống Đặng Bình không nói gì thêm mà rứt khoát tắt máy Ánh mắt nhìn ra cảnh đêm phồn hoa rực rỡ, tâm trạng lại như một ngọn lửa cháy hừng hực. Trái tim anh suốt dọc đường, cứ không ngừng cuồn cuộn mãi cho đến khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của Ninh Vi cũng chưa được buông lòng. Anh rốt cuộc vẫn rất để ý đến Ninh Vi bởi vì anh biết anh có thể giấu tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không xấu được chính bản thân mình. Anh không chỉ đơn thuần là thích Ninh Vi, mà thậm chí... Nghĩ đến đây thôi, Đặng Vinh đã tràn ngập xúc động và không thể nào thoải mái cho được. Khải Chính thức giận nhìn màn hình di động, quay sang Nam Tuấn đang tập trung lái xe. Không biết Đặng Vinh nghĩ cái quái gì mà nghi ngờ tôi bỏ thuốc Ninh Vi đấy. Thật tức, tức điên mà. Nam Tuấn cũng nhớ ra, vừa rồi Khải Chính xì sầm to nhỏ với nữ tiếp viên cho nên không khỏi cảm thông và hiểu cho suy nghĩ của Đặng Vinh. Huống hồ Ninh Vi đột nhiên hớt xỉu. Đặng Vinh chắc là dối lắm. Thôi thôi thôi, bỏ đi Khải Chính à? Không thể nào bỏ được, tôi phải điều tra rõ ràng sự việc này. Nam Tuấn nghe đến đây thì không nhịn được cười, chỉ là không muốn nói thêm gì khác. Khải Chính lại tỏ ra phàn nàn. Còn cậu, thực sự không đến MC phụ giúp Đặng Vinh một tay sao? Đặng Vinh nhẫn nhịn nhiều năm, mới lên kế hoạch chặt chẽ, đối đầu với CC Win, thành bại thật lòng khó đoán trước. Nam Tuấn rơi vào trầm tư, thật tình suy tính. Kỳ viễn, thật ngại phải hối thúc cậu như vậy. Tôi biết, tôi có xem tin tức, thực sự là làm khó cho cậu. Cậu yên tâm, chuyển bán căn hộ, sẽ tranh thủ hoàn tất thủ tục trong 24 giờ. Thành thật cảm ơn cậu. À, về tiền hoa hồng, cậu không cần phải ái ngại với tôi. Cậu cứ đưa ra chi phí hợp lý nhất. Thôi được rồi, cậu giữ gìn sức khỏe. Lần sau xuất viện, Phải mời tôi đi ăn lầu đấy. Ninh Vi mỉm cười, nghe đến đây tự dương thấy khoảng cách của cô và Kỳ Viễn như được rút ngắn. Không thành vấn đề, lầu cay, cậu ăn được chứ? Ây, thật tốt, bởi vì cậu luôn nhớ đến khẩu vị của tôi. Cả hai qua loa vài câu thì tắt máy, Ninh Vi xuống giường, đi ra ngoài ban công để ngóng gió mát. Chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra, khiến cho cô thật là phiền nhiễu. Đêm đó không ngờ Hàn Nhiên lại cho người nấp ở một góc và quay lại tình hình, còn cố ý cắt ghép và tạo ra tình huống giờ khóc giở cười. Hôm trước tin tức bất lợi về cô và MG bị phát tán trên khắp diễn đàn mạng, vô tình lại bôi xấu đến uy tín và danh dự của MG. Chuyện này khiến cho cô chăn chờ, cô chỉ là hạt cát nhỏ bé, cô cô bị bôi xấu quá cũng không gây tổn thất gì, nhưng mà kéo uy tín của MG vào cuộc, còn làm ầm ĩ đến như vậy. Chuyện này nổ ra Cũng đúng lúc làm scandal của Hà Nhiên Dịu xuống, thật là đúng ý của cô ta. Còn bản thân của cô, giờ đây phải vội vã bán nhà để có thể đối mặt với vụ kiện tụng, không hề cân sức với nghiêm trí. Nình vi ôm chán, thở dài ra một hơi, dù sao thì cô phải thuê một lật su giỏi và phải thắng vụ kiện này. Bằng không cô sẽ trở thành tội đồ của em Di và chẳng còn mặt mũi, trở về đó làm việc. Trong đầu Ninh Vi lại bất giác nhớ đến số cổ phần mà bà Win từng sang nhượng, có chút lay động. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cô liền lắc đầu. Cô đã nói không muốn nương nhỏ nhà Win, không nấp sau cái bóng nhà họ nếu chỉ vì chút khó khăn mà đánh rơi tự trọng, ngay cả cô cũng tự hổ thẹn với chính mình. Tiếng gọi cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ rông dài, đang chảy trong đầu của Ninh Vi, cô giật mình vội vàng ra ngoài mở cửa. Người đến quả nhiên là Đặng Vinh. Phó Chủ tịch, sau này không ở công ty, cô cứ thoải mái gọi tên của tôi. Ninh Vi cười gượng, gật nhẹ đầu, sau đó quay sang rót cho Đặng Vinh cốc nước, nhưng còn chưa mang đến, liền nghe anh ta lên tiếng từ chối. Tôi không thích uống nước trong bệnh viện, có mang theo nước ép trái cây, còn mang theo phần của em nữa. À, cảm ơn anh. Đặng Vinh thông thả ngồi xuống ghế sofa bên cạnh đón lấy ly nước ép mà Ninh Vi vừa rót thản nhiên nói tiếp Vì nghiêm trí xuất thân con cháu quan chức còn đi cùng với Hà Nhiên chuyện này quá mức nóng hổi báo chí cứ cắn chặt không tha khiến em gì phải chịu công kích từ phía truyền thông Càng nghĩ tôi càng không tìm ra được lý do nào để tiếp tục thu giữ em ở lại em gì ngay khi em cứ rước về phiền toái cho tôi Mà còn nữa, tại sao mỗi lần em gặp rắc rối, thì tôi đều phải đứng ra chịu chung trách nhiệm với em chứ? Ninh Vy nghe xong muốn lạnh toát mồ hôi, hoàn toàn không hiểu hết ý tứ trong câu nói này của Đặng Vinh. Anh đang chiêu đùa cô hay là gay gắt phê bình thể hiện của cô? Ninh Vy chỉ biết cúi đầu, im lặng. Đặng Vinh thở dài một tiếng, tỏ ra không hề dễ chịu. Em nói xem, trong hầu hết chuyện cổ tích, tại sao các nàng công chúa... Lại cứ phải gặp chuyện oái âm và bắt hoàng tử đến Để giải quyết rắc rối chứ nàng Bạch Tuyết thì ăn trúng quả táo độc Công chúa bị lời nguyền Ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến để trao nụ hôn Ngay cả lọ lem Cô con gái của một bá tước Đặng Vinh này Anh... anh đang nói sang chuyện gì thế? Em thành thật trả lời đi Dùng góc nhìn của mình mà trả lời tôi Lý nào lại bất công như vậy sao? Thì đương nhiên Phải có công chúa gặp rắc rối mới tạo cho hoàng tử cơ hội chứ. Nếu như nhìn ở góc độ khác, anh không nghĩ là sự họ có duyên phận với nhau sao? Ồ, duyên phận sao? Ừ, tạm chấp nhận. Ninh Vy không nhịn được mà nhuền miệng cười, mắt hạnh long lanh, nhìn vào vẻ mặt, đang cười của Đặng Vinh. Cô có chút không dám tin, mặt lạnh như anh ta mà nói ra được mấy lời lẽ như vậy sao? Vậy em không thấy... Giữa chúng ta có một loại duyên phận đó sao? Ninh Vy biết Đặng Vinh thế nào Cũng nói câu này Liền nhún vai và tự tin trả lời Tôi không phải là công chúa Huống hồ, rắc rối mà anh nói Tôi hầu như đều tự trả bằng tiền Nói đến tiền hừ. Số nợ ấy Tôi đã nhờ một công ty tài vụ chuyển khoản cho anh rồi Tầm đầu giờ chiều Sẽ có tin nhắn thông báo Đặng Vinh lúc này khựng người Ánh mắt phức tạp nhìn cô Vụ kiện tụng tôi nhất định giải quyết êm đẹp Và tôi sẽ can đảm xuất hiện trước truyền thông Giải thích quá trình vụ việc một cách minh bạch và trôi chảy Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến em gì Ninh vi ngồi thẳng lưng mạnh dạn lên tiếng Đặng Vinh nhìn xuống ly nước ép trong tay cô Chuyển hướng nói tiếp Em cứ uống nước đi Không có độc đâu Ninh vi ngượng ngùng thoải mái uống hai ngụm lớn bên tay nghe được Đặng Vinh lên tiếng Khải chính đang cho người điều tra tin rằng sẽ sớm có kết quả đôi khi tôi lại không muốn biết người ác ý hại mình là ai nghe cách cách em nói chuyện kìa dường như là em đoán ra được người hãm hại mình là ai rồi có phải không nên vì lắc đầu tiếp tục uống nước ép thái độ rõ ràng là muốn làng tránh Đặng Vinh không muốn làm khó cô lại chuyển sang một chuyện quan trọng khác. Thật ra lý do hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho em chuyện kiện tụng. Phía em Di sẽ cử hai luật sư xuất sắc nhất để giúp em hòa giải trước tòa. Phía nghiêm chí đã không còn muốn làm sôi sục chuyện này nữa. Thực sự là họ chịu hòa giải trước tòa sao? Nhưng khả năng em phải chịu một khoản chi phí điều trị thương tích cho nghiêm chí Còn có luật sư của em Di Sẽ ký hóa đơn cho em. Thì... Tôi vẫn phải tốn kém như vậy. Thì cần MC ra mặt thuê hai luật sư làm gì cho tôi. Tôi điền mất thôi. Lại tốn kém. Đặng Vinh đứng dậy ra ngoài ban công vu vơ nói tiếp. Không còn cách nào. Cha của Nghiêm chí rất nề mặt Khải Chính và Nam Tuấn. Mà hòa hoãn chuyện lần này. Thề diện của bao nhiêu con người được mang ra đánh cược đấy. Em thấy mình tốn chút tiền. Thực sự là tồi tệ lắm sao. Nhưng mà... Anh lại muốn tôi ghi nợ, ở chỗ anh có phải không? Đặng Vinh! Có vẻ như em muốn thế, hơn là tôi muốn. Đình Vy nghe xong toàn thân bốc khói. Anh đang đùa với cô sao? Lão Huynh vừa đáp máy bay xuống Đà Nẵng, nghỉ ngơi không quá 3 giờ đồng hồ, liền tổ chức cuộc họp cổ đông. Sau khi họp xong, trong phòng hội nghị chỉ còn lão, ông Mạnh Huy cùng với hai vị đại cổ đông ngồi lại, không khí khá là trầm lắng. Lão Huynh mặt mày câu có. Cuối cùng cũng chống gậy, tiến về cửa sổ, sát đất, nhìn ra khung cảnh phố thị sầm uất vẻ mặt có chút đâm chiêu Ông Mạnh Huy sau đó cũng đứng lên, hướng về phía lão Win đang đứng, và cất giọng. Vinh Dyson không ai khác chính là Đặng Vinh, người thừa kế năm xưa của tập đoàn Đặng Thành, về việc càn trở hắn gây ra chuyến này đối với dự án chung cư, nằm trong kế hoạch trọng điểm của chúng ta. Trung Quy... Ta biết... Cậu không cần phải lặp lại. Con đã trực tiếp trao đổi với hắn. Ý tư chính là muốn dùng cổ phần công ty xây dựng Thành Dương, bàn giao với lô nhà mà phía em thu mua được. Lão Huynh vuốt nhẹ chiếc cầm, vẻ đâm chiêu càng lúc càng đậm. Ông Mạnh Huy lại tiếp tục. Cổ phiếu CC Win đã sắp tới ngày mở cửa phát giá niêm yết. Tuyệt đối không thể vì chuyện này mà có ảnh hưởng. Cho nên con đề xuất... Lão Huynh đột ngột quay người lại, đưa bàn tay lên, một lần nữa đánh gãy lời của ông Mạnh Huy. Hắn chơi chiều này chủ yếu là muốn xâm nhập vào tập đoàn CC Win, muốn lay động sức ảnh hưởng của chúng ta trong tương lai. Hắn quá vọng tưởng, nhưng loại vọng tưởng này kỳ thật đáng ghét. Tuy nhiên với tài lực hiện tại của MC, hắn có hao tâm tổn trí, kinh tế như thế nào thì cũng như cọng cỏ lay lát trước cỗ xe ngựa. Hoàn toàn chẳng đáng màng tới. Chúng ta không cần phải lo ngại. Nhưng mà nghe cách nói của cha, dường như không muốn bỏ qua cho lần manh động này của hắn. Đúng vậy. Cổ đồng Hoàng nghe đến đây thì cũng lên tiếng nghi vấn. Vậy ý của Chủ tịch dự định đối phó với Đặng Vinh đó như thế nào ạ? Em gì đang chiếm ưu thế trong dự án đô thị ngàn hoa. Nếu như chúng ta cứ ở thế bị động, thậm chí còn để mặc hắn chiêu chọc, Thực sự là mất uy phong bấy lâu nay của CC Hắn chỉ là cọng cỏ. Nếu như bị một màn gây ông lập lưng ông, liệu có còn tồn tại được hay không? Cũng là điều khó nói. Bốn người ăn ý nhìn nhau và bật cười. Hầu như đều hiểu hết suy nghĩ của nhau. Lão huyền hùng hồn ra lệnh. Cứ giúp hắn đạt thành tâm nguyện đi. Sang nhượng cổ phần công ty con Thành Dương, đổi lấy lô nhà kia. Dự án nhà cấp 4 chuyển giao cho một công ty xây dựng khác thầu. Để rồi xem, công ty Thành Dương không có dự án đó Sẽ đáng giá bao nhiêu Đặng Vinh muốn mua một cái vỏ sao <cười> Ta cứ tặng cho hắn là được Ông Mạnh Huy nhìn vị cổ đông Khang ngầm ám hiệu Hiểu được ý của ông ta Cổ đông Khang liền lên tiếng Thưa Chủ tịch Trong kỳ mở phiên đấu thầu Tôi có lưu ý tới công ty xây dựng Chiêu Huy Danh tiếng trong ngành không tệ Tùy niềm yết trên sàn mới ít năm Được cái là kiến trúc sư ở đó Đều là du học sinh nước ngoài, từ duy cởi mở tôi nghĩ giao lại dự án quy hoạch nhà cấp 4 cho Chiêu Huy, rất khả thi đi ạ. Lão Quỳnh nghe xong ngẫm nghĩ có hơi lưỡng lử, trông thấy sắc mặt này của lão, ông Mạnh Huy vội vàng góp thêm. Nếu như cha không yên tâm, trong ngày nay, con sẽ cho người làm đánh giá chi tiết về công ty Chiêu Huy. Ừ, được rồi, ta giao hết cho con lo liệu. Ông Mạnh Huy hơi chuyển ánh mắt nhìn về phía cổ đông Khang, âm thầm trao đổi qua ánh mắt với đối phương. Đợi khi bán xong việc, ông Mạnh Huy liền trở về văn phòng riêng để hẹn gặp Anna. Anna trong lòng dối rắm từ sớm đã đợi ông Mạnh Huy họp trở về. Vừa trông thấy ông mở cửa phòng đi vào, cô ta liền hồ hời hỏi thăm. Ông ngoại đã biết chuyện phần mềm, rơi vào tay Đặng Vinh hay chưa? Ông ngoại không phê bình con, trước mặt hai vị cổ đông chứ ạ? Trước mắt là ông ngoại chưa nắm được tin tức Con cứ yên tâm Bảo sao mà con yên tâm cho được Ngày tổ chức họp báo Mở phiên giao dịch đầu tiên sắp cận kề Con là người thừa kế đứng ra tuyên bố thu mua phần mềm Nhiệt năng đấy Nhiệm vụ đầu tiên ông ngoại giao phó cho con Con không muốn Bản thân mình làm không xong thưa cha Cha đã trao đổi với Đặng Vinh rồi chung quy cái hắn muốn Chẳng qua là lợi ích thôi Anh ta đề nghị Mức giá là bao nhiêu ạ Hắn không cần tiền mặt. Hắn chỉ muốn phần trăm cổ phần CC Win. Anna nghe xong nhíu chặt chân mày. Bắt đầu cảm thấy chăn trở. Lòng dạ nóng như lửa đốt. Cô hỏi lại một lần nữa. M muốn... Muốn bao nhiêu ạ cha? Chỉ 3%. Anna vuốt ngực bắt đầu cân nhắc. Thì phần tính ra cũng hợp lý. Chỉ là con sợ ông ngoại biết lại không thoải mái. Trước nay CC Win phát hành cổ phiếu... Điều ra yêu cầu bốc thăm rất hạn chế người bên ngoài nhất là đối thủ cạnh tranh mua được số lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn à, con chỉ sợ tâm ý của Đảng Vinh chúng ta càng rõ cho nên cha đang rất đắn đ cha chỉ giúp con tới đây thôi còn quyền quyết định cuối cùng vẫn dựa hết vào con đấy ông Mạnh Huy nói xong liền trở về bàn làm việc tỏ ra không bước ép Anna nhưng cô ấy ngược lại vô cùng dối rắm chỉ sợ đi sai một bước lại rước sói vào nhà lòng dạo của Đặng Vinh thâm trầm khó đoán không biết hắn có còn toan tính gì khác hay không Anna đứng lên tiến về phía bàn làm việc, nhìn ông Mạnh Huy thái độ rất thành khẩn chà, cha chà cho con xin ý kiến từ người đi có được không con là người thừa kế của gia tộc, mọi thứ nên học tập nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn con nói xem, Đặng Vinh không muốn nâng giá cao mà lại trao đổi phần mềm nhiệt năng bằng cổ phần của CC. Vậy chung quy, hắn là muốn cái gì? Đương nhiên là lợi ích lâu dài mà CC mang lại, huống hồ CC sắp phát hành cổ phiếu, lợi tức nhận được trong mấy chốc sẽ tăng vọt, nhân lên gấp 10 lần. Hắn bây giờ có tài lực cùng lắm chỉ giành giật gom được 0.5%. Còn được hiểu vấn đề như vậy là rất tốt. Vậy thì cân nhắc nặng nhẹ mà tự quyết định đi. Con có câu trả lời rồi. Chà, con đồng ý sang nhượng 3% cổ phần trong tay con, đổi lấy phần mềm nhiệt năng và muốn thủ tục ký kết diễn ra nhanh gọn trong một cuộc họp kín. Ừm, vậy thì cha đồng ý. Con đi giải quyết công việc đây. Cảm ơn cha, đã luôn động viên con. Ừm, con đi đi. Ông Mạnh Huy chiều mến nhìn cô con gái. Anna tựa như chút hết buồn phiền so với dáng vẻ khi nãy. Sáng vẻ bây giờ hoàn toàn khác biệt Cô ta lại có sức sống Hào hứng rời khỏi văn phòng làm việc Ông Mạnh huy dõi theo cô ta Trong thoáng chốc Sắc mặt liền biến đổi Khỏe môi kéo dài ra có phần nham hiểm Nhưng lại có phần đắc ý thắng lợi Giống như ông ta Đã thâu tóm được con mồi Xa vào lưới Đặng Vinh nghe điện thoại xong Thì tắt máy quay lại phòng khách Lúc này mùi sườn xào chua ngọt Đã lan tỏa khắp nơi Anh mỉm cười đi xuống bếp, nhìn dáng vẻ Ninh Vi trong chiếc tạp dề linh hoạt nấu ăn. Nhìn có chút đáng yêu vô cùng. Trong nhà có rượu nếp, anh uống được không? Ninh Vi nghe được tiếng bước chân của Đặng Vinh, cô không quay đầu lại mà bật hỏi luôn. Tôi là khách, em mời cái gì thì dùng cái đó, tôi không dám đòi hỏi. Ninh Vi tắt bếp nghiêng người qua đánh giá Đặng Vinh từ trên xuống dưới. Nghe xong cú điện thoại vừa rồi... Anh có chuyện gì vui sao? Uh -huh. Đổi vì tôi nghe được tin tốt Đến nhìn em Cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều Thuận mắt? nhan sắc của tôi Đã dụ dỗ được anh rồi cơ mà Đặng vinh đờ người không nghĩ tới Ninh Vi Còn có thể buông lời bông đùa anh như vậy Một tháng sau đó Chiếc xe Rolls Royce dừng lại trước thảm đò dài Lập tức có nhân viên đến mở cửa xe lễ độ Chào người ngồi bên trong Sau đó đưa tay ra làm động tác mời Đặng Vinh bước xuống xe nhưng không vội rời đi Anh hoành đầu lại Nhìn người con gái trong xe chậm rãi bước ra ngoài Cô nhanh nhẹn tiến về chỗ anh đứng rất ăn ý Choàng lấy cánh tay của anh Và bước lên trên thảm đỏ Phòng viên hai bên Trông thấy hai người Không hẹn mà cùng nhau chỉa máy ảnh Liên tiếp chụp hình Ánh đèn flash nhấp nháy còn sáng hơn sao Khiến Ninh Vi có chút không kịp thích ứng Cô vội vàng lấy tay che mắt Khung cảnh trước mắt bất chợt làm cô thấy bằng hoàng. Đoạn ký ức năm nào lại vô thức ùa về. Trong phút chốc bước chân của cô chậm lại. Em căng thẳng sao? Cảm nhận được phản ứng khác thường của Ninh Vi, Đặng Vinh liền cúi đầu hỏi vào tay của cô. Ninh Vi nghe thấy cũng không vội trả lời. Cô đang cố gắng để không thể nào lỡ bước so với Đặng Vinh. Một lúc sau cô ngước mắt lên nhìn anh, gượng cười. Tôi chỉ sợ như lần trước ở văn phòng luật sư hòa giải. Họ nhào đến, dùng lời lẽ công kích tôi. Chuyện đó ổn thòa rồi, hiện tại đi cùng với tôi, sẽ không ai dám quấy dậy đến em. Ninh Vi mặt bình tĩnh như nước, hoàn toàn che giấu cảm xúc của mình, cô nhìn về hướng phía phóng viên còn ăn ý nở một nụ cười, hy vọng có thể lưu lại những bức hình không quá tệ. Thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa lớn, ngang qua sảnh chính đến tận cửa thăng máy chuyên dụng, tại đó có nhân viên lễ tân tiếp đón, khắp nơi kết hoa và răng đèn rũ xuống, những tia sáng nhấp nháy rực rỡ và hào nhoáng vô cùng. Cho dù tuổi thơ cô sớm tiếp xúc với những nghi thức xã giao của giới thượng lưu, thưởng thức loại rượu đắt đỏ và những món được ăn chế biến công phu. Đương nhiên, cũng không thể nào thiếu những con người mang trên mình những bộ lễ phục, cao cao tại thượng toát ra quý khí và phong thái của con người thượng đẳng. Ở họ hầu như đều mang trên người một lớp mặt nạ, không ai thực sự mỹ mãn, như cảnh trí, đáng lệ, mà họ hòa nhập. chí ít thì Ninh Vi cho rằng là như vậy. Hoàn cảnh nội bộ trong gia tộc Win chính là minh chứng rõ rệt nhất. Đặng Vinh bước vào thang máy thì bỗng dưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hôm nay, sẽ giới thiệu cho em làm quen với một người bạn thú vị công tác quảng bá thương hiệu thời trang Lona sau này. Em sẽ tiếp xúc nhiều với cậu ta. Là nhà thiết kế sao? Đặng Vinh lập tức ngỡ ngàng, không khỏi khen ngợi cô. Đoán hay thật, dường như em còn sớm biết người đó là ai. Cái này thì tôi thực sự không biết. Anh giữ kiến như vậy. Tôi ít nhiều, cũng có chút tò mò. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng mà trong lời nói của Đặng Vinh, Ninh Vy cảm nhận được ý xem trọng của anh đối với cô. Cô đương nhiên biết hôm nay cô làm bạn gái đi cùng Đặng Vinh tham gia dự tiệc. Chủ ý vẫn là hỗ trợ anh ta xã giao nhận diện những gương mặt quan chức ở khu vực phía Nam và các ông chủ đầu tư. Đêm qua cô thức rất trễ để học thuộc tư liệu của những người đó, còn nhìn ảnh đoán người không hề dễ dàng chút nào. Thang máy chuyên dụng dừng lại cánh cửa kéo về hai bên lộ giaoo khung cảnh tráng lệ bàn nhạc giao hưởng chơi rất thăng say âm khúc ngân vang cuốn lấy Đặng Vinh và Ninh vi chậm rãi bước ra khỏi hộp thang máy hòa nhập vào không khí đêm tiệc sang trọng ngọn đèn chùm tạo ra ánh sáng ngọc Ngà khiến mọi vật đều trở nên sáng lấp lánh Đặng Vinh đưa ngón tay đón lấy một ly diượu nho từ nhân viên phục vụ Ninh vi cũng học theo động tác này Lấy cho bản thân mình một ly Ninh vi lúc này hơi đá mắt Nói vào tay Đặng Vinh Đó chính là Nghiêm Ân Người rất có tiếng Ở trong Nam Đặng Vinh nâng ly rượu nhấp nhẹ một ngủ Không gửi được hương nho thuần Mà lại là mùi oài hương rượu rượu Vấn quanh bên cánh mũi Có chút lưu luyến Ninh vi cuối cùng cũng nói ra tâm tư của mình Anh sang đó xã giao Không cần vì tôi mà e ngại Chuyện cô và Nghiêm chí ở Mỹ vừa qua thực sự làm cả thành phố muốn nổ tung nhất là ngày hòa dài lần đó Đảng Vinh còn tạo cho cô một bất ngờ Cô không những không chịu sự tổn thất nào ngược lại còn bị Nghiêm chí cuối người nói tiếng xin lỗi Nghiêm chí bị thua Cảnh báo giới lại được một phen đào ngược tình hình lời lẽ nhục mạ khó nghe gì cũng nói nên Riêng Hà Nhiên bị mất đi chỗ dừa phía đoàn làm phim mối tình đầu cũng thẳng tay hạ vai nữ thứ của cô ta Bị chết ở giữa phim, hoàn toàn không muốn rung nạp một người thích gieo thị vi như cô ta nữa. Ninh Vi nhìn Đặng Vinh, xấu lại cảm kích. Cô nhắc lại một lần nữa. Đêm nay ông ấy là khách mời chính, vẫn nên qua đó chào hỏi trước tiên. Chỉ là Đặng Vinh nhìn cô có chút thất thần, dường như không đúng cho lắm. Không vội, em không cần về quá khẩn trương, cũng không cần cho đối phương thể diện quá lớn. Đặng Vinh tôi ra ngoài giao tiếp và làm ăn, trước giờ xem trọng nghĩa khí hơn là quan hệ ngầm. Ninh Vy nghe xong người, sau đó cô chỉ biết ậm ừ vài tiếng. Chân của Nghiêm Chí đã đi lại bình thường, đêm nay có thể hắn sẽ kiếm em làm phiền, nên chú ý tới động thái của hắn. Ừ. Em sang bên kia chọn món đi, tôi sang chào hỏi Nghiêm Âm, một mình là được rồi. Ninh Vy tiếp tục gật đầu. Nói xong Đặng Vinh liền rời đi về phía của Nghiêm Ân và các ông chủ lớn đang nói chuyện. Nình Vy dõi theo, trong lúc này hoàn toàn không nói rõ được tâm trạng của bản thân là như thế nào. Nình Vy đang loay hoay chọn món trên bàn thì khựng lại. Không cần quay mặt qua cô cũng biết người vừa đến gần cô là ai. vì Loại tiệc tùng này, cô ấy và ông Mạnh Huy không thể nào vắng mặt. Nhưng mà liệu có sinh sự với cô trong hoàn cảnh như thế này hay không vẫn là một câu hỏi khó. cha bảo tôi, đưa cho chị món này. đầu bếp làm riêng cho chị đấy. Nghe đến đây Ninh Vi liền kinh ngạc quay mặt qua, đập vào mắt của cô chính là một đĩa bánh gato nhỏ xíu. Phía trên bánh có rất nhiều mứt kiwi và lát dâu tươi. Hương kem tươi thoảng qua, liền gửi được vị mật ong và trà xanh chính là khoái khẩu mà cô yêu thích nhất. Khói mặt Ninh Vy bỗng cay lên, cô sợ, sợ mình không kìm được mà chảy nước mắt. Cô theo bản năng xoay người nhìn xung quanh, cố gắng và cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà cô hằng thương nhớ. Mẹ vẫn ở quê đương nhiên là không có mặt tại đây đâu. Chị bớt ảo tưởng và tìm kiếm đi. Ninh vi nghẹn lại, khẽ hít sâu một hơi. Cảm ơn cha thay tôi. Ninh Vy nhanh nhẹn đón lấy đĩa bánh nhưng lại nghe được âm thanh trói tay. Chiếc đĩa xứ rơi xuống nhưng mà lại không bị vỡ nhưng mà phần bánh bên trong theo đó đã rơi dưới sàn tạo ra một vết bề bết vô cùng khó coi. Nhân viên phục vụ nhanh nhạy chạy đến và thu dọn tàn cuộc vài người bị tiếng động vang lên làm cho kinh ngạc đồng loạt hướng mắt về phía này. May mà ở đây là phục vụ bài trí quầy buffet không có mấy người qua lại Nếu không thì rất mất mặt Anna Đến trường nào Em mới thôi cái tính trẻ con này Em có thể từ chối lời cha nói Thậm chí dành phần bánh đó cho em Tại sao Ninh vi xúc động đến cả người run dày Anna cười nhách môi Lại tỏ ra rất đương nhiên mà trả lời Chính là muốn cho chị cảm nhận Cái loại đó Cái loại tư vị chị không xứng Không xứng sao Vậy em có tư cách gì Em diễn vai cô bé đáng thương cũng lâu quá rồi, em không định thoát vai sao? Anna nghiến răng lập tức vông tay thật cao, hướng về phía mặt của Ninh Vi và muốn tát xuống. Ninh Vi lùi lại một bước kịp thời tránh được, bàn tay của Anna cũng rơi vào không chung. Ninh Vi đáp trả lại bằng một ánh mắt sắc bén. Anna không hề tỏ ra yêu thế, liền đáp ngay. Kẻ thích nhập vai tiểu thư Hào Môn mới chính là chị. Anna ngừng lại, quét mắt đánh giá Ninh Vi từ trên xuống dưới. Đêm này Ninh Vi diện trên ngựa chiếc váy xòe dài, theo phong cách cổ điển, đường may vào hoa văn tinh tế, tóc uốn giận sóng, dài bồng bềnh tựa như nàng tiên cá. Ninh Vi như vậy hoàn toàn toát lên khí chất một tiểu thư danh giá những năm thập niên 80-90 và rơi vào mắt Anna thì cực kỳ chướng mắt. Anna chán ghét mọi thứ tốt đẹp thuộc về Ninh Vi. Ninh Vi... Chị rẻ mạt đến mức nào mà còn cố tỏ ra cao sang. Thật là buồn nôn. Anna dùng ánh mắt khinh bì và chế diễu quét qua nhìn Ninh Vi sau đó cười cợt thành tiếng. Ninh Vi không muốn đôi cò phí sức định quay lưng rời đi. Không ngờ lại bị Anna xiết lấy cánh tay và giật mạnh trở lại. Giọng giết lên. Mẹ của chị là một con điếm rẻ tiền. Cũng đòi học. Khoác lên người ánh hào quang sao. Ca sĩ phòng trà thời đó Thì phẩm giá cái nỗi gì? Ninh vi dùng mình Ngay dại trực thẳng nhìn Vào mắt của Anna Môi mấp máy không thể nào nói thành câu Chị chạy đến đây Rốt cuộc là chính muốn tìm cha Tôi cũng tò mò Ông ta nhìn chúng mẹ chị chỗ nào Cầm miệng Ông ngoại thương tiếc cho chị Không tiếp sức Để tìm kiếm cha đẻ Mẹ đẻ cho chị Nhưng kết quả thì lại thất vọng tràn chê Đến nhìn Còn thấy cảm thấy bẩn thỉu Cho nên từ sau ngày đó, đã không muốn có ngày đứng gần với chị. Ninh vi bị lời lẽ công kích của Anna không ngừng cay đắng. Hai chân suýt thì không đứng vững. Cô loạn trọng trụ vào tĩnh vật trưng bày bên cạnh tường, hơi thở cô nặng chịu. Cô nghĩ bản thân mình đã quen với những lời lẽ miệt thị của Anna. Nhưng mỗi khi cô nhẫn nhịn, thì con bé lại tìm tòi những lời công kích nặng nề hơn. Nhất định phải khiến cho cô bị tổn thương sâu sắc, Thì nó mới thỏa lòng. Cả nhà tôi sớm biết rõ suất thân nhục nhã của chị. Nhưng vì ngại chị đau lòng nên không nói. Mẹ của chị sau này không thể dung thân ở đây. Nên mới phải sang Pháp làm gái gọi cao cấp. Những ngày bệnh tật cuối đời. Thì lúc nào cũng trong tình trạng khỏa thân. Sống trong khu ổ chuột bẩn thỉu Bị người nhập cư da đen đến trà đạp. Số phận thật là đáng thương. Giờ đây chị cứ bấu víu lấy đặng vinh đi. Tương lai sẽ huy hoàng Giống như người mẹ yêu quý của chị cô, cô im đi Tư vị này rất khó nuốt trôi Có đúng không Tôi không im đấy Chị luôn quen với sự kiêu hãnh danh giá Con người không trèo cao Thì không ngã đau Ninh Vi chị thật là đáng thương Đáng thương đến cùng cực Rồi dì Liên sẽ nghe được câu chuyện này Hoàng Phong cũng nghe được câu chuyện này Thậm chí là Đặng Vinh Chị nói xem Những ánh mắt thưởng thức và si mê dành cho chị Còn được mấy phần trong sáng Nình vi bấu mạnh những ngón tay Bảo vết hẳn của tĩnh vật đến đau nhức Hơi thở của cô tự nặng nề Chuyển sang dồn dập Cô tỏ ra mạnh mẽ rốt cuộc Cũng không chịu đựng được cái tư vị cay đắng Mà Anna muốn cô nếm trải Cô vẫn rất bận tâm đến ánh nhìn của bà Liên Rất bận tâm đến thái độ của Hoàng Phong và Ngọc Tuyền Ngay cả với Đặng Vinh Cô cũng không muốn để họ biết được câu chuyện không mấy đẹp đẽ đằng sau. Ninh Vy lau nước mắt, hướng về phía hành lang nhanh chóng rời khỏi đây. Bước chân cô vội vã không khác nào kẻ đang chạy trốn. Cô không muốn đối mặt và nghe những lời đà kích từ Anna. Không muốn nhìn nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Khải Chính có nói, chính là bà Ân Liên. Bản thân tôi cũng không ngờ. Còn nghĩ là... Đặng Vinh đặt tay lên lan can, trong đầu hiện lên gương mặt đanh đá của Anna, nhưng mà sự thật điều tra ra được, chung quy lại không khiến cho anh lấy làm lạ. Chỉ là ra tay làm hại một người, nói cho cùng phải là rất tàn nhẫn, bà Liên có lại tâm tư như vậy, thực sự không thể nào xem thường. Huấn gia do người phụ nữ này mưa gọi gió, lại vì xung đột lần trước, hiềm khích sâu sắc với anh. Đặng Vinh tự nhủ trong lòng, Mình phải lưu tâm cảnh giác người đàn bà này. Tôi từng tiếp xúc qua với Hoàng Phong, tự thấy con người này không tệ, không ngờ mẹ của hắn lại độc ác và nhẫn tâm như vậy. Hắn đứng giữa bi kịch này, tương lai thực sự rất khó nói. Người nọ nhìn Đặng Vinh và cảm khái, tuy nhiên Đặng Vinh lại không quá bận tâm đến mâu thuẫn sau này mà họ phải đối mặt. Anh chỉ nghĩ đến người con gái ngốc ngách kia và cảm thấy cái loại thủ đoạn mà bà liên ra tay không thể nào vừa mắt. Đặng Vinh nhíu mày. Thuốc đó dùng lâu dài thực sự tổn hại cơ thể. Cũng may lần đó phát hiện kịp thời. Giờ đây cô ấy không sao. Lượn lỡ trước mặt bà ta. Không biết chừng sẽ làm ra loại chuyện dơ bẩn khác. Tiếng cười khẽ rất không hợp tình hợp lý lúc này vang lên. Không khác nào chiêu tức Đặng Vinh. Bao nhiêu năm nay, cậu vẫn không đổi. Nhất là tình cảm thầm lặng dành cho cô ấy. Vinh này. Mối lo vừa rồi của cậu Thật ra bản thân cậu có thể tự giải quyết Chỉ cần cô ấy không còn là cây gai trong mắt của bà Liên Không còn là bạn gái của con trai bà ta Thì chắc chắn Thôi thôi Mọi chuyện thật là nhàm chán Đặng Vinh liếc bạn mình một cái Bắt đầu lần mò tìm thuốc lá Sau đó chợt nhớ ra Cô út vì khánh lèo mép đã phản nàn với anh về chuyện này Khiến anh không khỏi nghĩ đến việc Cai bỏ thuốc lá anh cũng biết Cô út không lo lắng cho anh hút thuốc hại thân, mà là sợ anh cứ đặt nặng quá khứ đau thương về mẹ và tập đoàn đặng thành ngày trước. Ninh vi nấp sau góc tường, tay bịt chặt lấy miệng. Cô không để bản thân mình phát ra âm thanh nào, nước mắt thì lại không ngừng chảy xuống. Từng lời mà hai người họ vừa nói với nhau, cô cũng không hề nghe lầm. Ninh vi sợ mình tạo ra tiếng động làm họ chú ý. Cô cứ đứng nép mình như vậy Cho đến khi hai người họ đi vào bên trong Mới lặng lặng bước ra Tiếng nấc nghẹn Cũng nặng nề rời rạc Cô soi mình trong bức tường kính Chỉnh lại hai bên tóc Đợi khi tiêm tất Mới chậm rãi lê bước ra ngoài sảnh tiệc Xem kìa Đó là con trai riêng của ông Hoàng Phúc đấy Đừng nói linh tinh Bà ân liên đã đường Hoàng bước vào cửa nhà Nên gọi là cậu út mới phải Hoàng Phong Sao lại đi cùng con gái của ông chủ tịch ngân hàng tài chính? Không biết giữa họ có mối quan hệ gì, biết chừng đang ấp ủ một dự án trong tương lai chăng? Nhìn họ thực sự rất xứng đôi. Ninh Vi đi qua mọi người đều nghe được những tiếng xì xầm, chỉ là Hoàng Phong trong lời nói của họ, cô còn chưa thấy đâu. Hoàng Phong, cái tên này vang lên khiến trái tim của Ninh Vi cứ nhộn nhào đau đớn. Anh ấy không phải nói đến cuối tháng này mới trở về với cô được sao?" Ninh Vi chợt dừng lại bước chân, bỗng rưng nghẹn ngào, anh ấy suốt cuộc đã quay trở về sao? Nhưng mà anh ấy thật biết cách khiến cho cô phải kinh ngạc. Trước mặt Ninh Vi lúc này là hình ảnh Hoàng Phong đang được một cô gái khoác tay, ung dung tiến vào, hai người họ vừa đi vừa chào hỏi một vài người quen, lắm lúc lại ghé sát mặt vào tai đối phương, thầm thì to nhỏ rồi lại mỉm cười. Giáng vẻ này cực kỳ thân mật Chẳng hiểu sao vào cái chính khoảnh khắc này Nình Vi lại không kìm được sự tủi thân Cứ như vậy Mà rơi nước mắt Bà Liên Tỏ thái độ cương quyết đối với cô như vậy ra tay khiến cô chịu nhiều tổn thương như vậy Cô còn muốn Để cho người khác trà đạp cô sao Hoàng Phong sau chuyện lần đó Sang anh Cô cũng đoán được Có thể anh đã biết được ít nhiều Đặng Vinh trông thấy cô Vẫy tay gọi cô Ninh Vi, lại đây Còn chưa kịp phản ứng Cô đã bắt gặp Hoàng Phong đưa mắt về phía này Anh cúi đầu nói vài câu với cô gái bên cạnh Sau đó buông tay cô ấy Bước về phía Ninh Vi đang đứng Ninh Vi ngây dại, trái tim bắt đầu nổi trống Cô quay sang nhìn Đặng Vinh Rồi lại đưa mắt hướng về phía Hoàng Phong Nước mắt cứ như vậy Vô thức chảy xuống Không ngờ Em cũng đến dựa tiệc ngày hôm nay Sớm biết như vậy, anh đã cho người mang lễ phục mà anh chọn được ở anh, đưa cho em mặc rồi. Hoàng Phong vừa đến gần, liền ôm lấy Ninh Vi và nói, tư cách rất thản nhiên, hoàn toàn không màng để ý đến những ánh mắt xung quanh. Ninh Vi cũng không nhịn được mà ôm siết lấy người Hoàng Phong, có vẻ giận dỗi, đánh vào bà vai của anh mấy cái. Tại sao anh về không báo cho em biết, bây giờ lại đi cùng với cô gái khác như vậy? À, cô ấy là Diễm Kiều. Anh bỏ mặt cô ấy đứng bơ vơ một mình như vậy sao Hoàng Phong lúc này buông lòng Ninh vi ánh mắt ấm áp nhìn cô đầy say đắm ngón tay khẽ gạt lấy giọt nước mắt long lanh trên gương mặt trắng như xứ anh cúi xuống hồn hai cái liên tiếp vào gò má của cô thiêu ào một câu tiếng Pháp anh nhớ em anh yêu emin vi đỏ mặt có chút lú túng nhìn mọi người xung quanh nhưng Hoàng Phong vẫn duy trì về thản nhiên tựa như nơi này chỉ có hai người bọn họ Anh nghiêng người qua, dùng tay ra hiệu cho ban nhạc sao hường, ngón tay vẽ ra hình chữ cái, đáp lưu, chuyên không chung. Ban nhạc hiểu ý, luyện chuyển đổi nhạc, sang một điệu, ba nổi tiếng. Anh quay sang mặt đối mặt với Ninh Vi, khẽ cúi thấp người và đưa tay ra làm động tác mời cô. Vào chính lúc này, Ninh Vi chỉ cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp mà Hoàng Phong mang lại. Cô giống như rơi vào một khoảng trời mộng mị rất riêng biệt. Tại đó chỉ có cô và Hoàng Phong yêu thương dìu dắt lẫn nhau. Cô biết Hoàng Phong làm ra hành động này là có dụng ý gì, cũng biết tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô. Anh không muốn đánh mất cô vì những người thân yêu bên cạnh, vì sự ngăn cách của thế giới bộn bề. Và cô cũng như vậy, cô cũng không muốn đánh mất anh. Ninh Vi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Hoàng Phong, nụ cười nhòe nở, đầy hạnh phúc. Hòa vào điệu nhạc lãng mạn, cô và Hoàng Phong xài bước và liên tục xoay tròn, bắt nhịp nhịp điệu và phú hợp đầy ăn ý. Rất nhanh di chuyển nhẹ nhàng với phía sàn nhảy tất cả mọi người đều hướng ánh mắt trầm trồ, say đắm trong điệu nhảy dành cho những người yêu nhau. Động tác của Ninh Bị uyền truyền và mềm mại, cùng với chiếc váy xòe cổ điển, đang diện trên người cô, sánh đôi với Hoàng Phong, hòa vào điệu nhảy tựa như một sai thoại khiến cho bạn người mê đắm. Hoàng Phong thả tay, Ninh Vi xoay tròn đều, thân váy tung tròn một cách điêu luyện. Hoàng Phong lại đưa tay ra, Ninh Vi đón lấy tựa sát cơ thể của mình vào người Hoàng Phong, bước chân linh hoạt theo tiếng nhạc. Không khí huyền áo bao trùm lấy sảnh tiệc, ai nấy đều hoa mắt trầm trồ, một màn khiêu vũ kinh điển chính là để diễn tả cho cặp đôi trên sàn nhảy lúc bấy giờ. Bàn nhạc vì một màn thể hiện sống động của Ninh Vi và Hoàng Phong. Cũng đặc biệt, chưa nhạc Khang say, dài điệu vang lên cao trào và đầy nóng bỏng. Sự thân mật trong cách bộc lộ tình cảm của Hoàng Phong dành cho Ninh Vi được thể hiện trong điệu nhạc càng đốt mắt người xem. Mà trong đó, có không ít con người sục sôi dâng trào muốn nổ tung lồng ngực. Bà Liên đứng trên bậc thềm nhìn xuống, tường trường bản thân bà sắp bẻ gãy đế ly thủy tinh trong tay. Bà ta hận không thể nào bóp nát được mọi thứ. Hà thì nhách môi cười diễu, ánh mắt nồng đậm, sự đố kỵ và không cam tâm. Cậu ghen đi à? Ừ, tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây. Hả? Cô gái đó là ai? Khí chất quá, không biết là con gái nhà nào. Một người không nhịn được to nhỏ xì sầm một người khác lại nhanh miệng dài đáp. Không thấy con nét lai tây đó sao? Khả năng chính là con gái nhà Win rồi. Nghiệm chí nghe thấy liền cười khầy một tiếng, không biết là đang nghĩ gì. Đúng lúc này Anna đi tới, bước chân bỗng nhiên khựng lại, vè mặt cứng đờ. Hai người không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Nghiệm chí khá kinh ngạc, trước gương mặt lay tây xinh đẹp của Anna, bất giác lại di chuyển tầm nhìn lên trên sàn nhảy Không hiểu vì động lực gì khiến anh ta không chút e rè, tiến tới bước về phía Anna. Chậm rãi đưa cánh tay ra, làm động tác mời. Anna hiểu ý của đối phương cũng sớm nhận ra nghiêm trí. Cô ta không hề do so dự liền đặt bàn tay vào tay của anh ta. Cả hai di chuyển ra sàn nhảy. Vài người bắt gặp cảnh tượng này cũng ăn ý tạo lối đi cho hai người họ hướng về phía trước. Tiếp theo đó các cặp đôi khác cũng lần lượt nắm tay nhau bước lên sàn nhảy khiêu vũ. Không khí đêm tiệc trở nên náo nhiệt và hăng say. Hoàng Phong và Ninh vi đã sớm mất dạng trong đám đông, hai người nắm tay nhau trốn ra một góc ban công và không ngừng trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết, giống như đã xa cách từ rất lâu về trước, không tránh khỏi có chút ngẹn ngào và lưu luyến. "Sao vừa rồi em lại khóc?" Mắt em đang còn đỏ hoe. Vi không đáp lời mà áp mặt mình vào bờ ngực của Hoàng Phong, lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Hoàng Phong lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô. Hết mực âu yếm. Em có nhớ anh không? Ninh Vi gật gù, còn chưa kịp lên tiếng, thì có ai đó gọi cô. Ninh Vi! Ninh Vi chợt lạnh sống lưng, lập tức quay người lại. Cô cảnh giác nhìn người đàn ông, từ khoảng tối đang bước ra, xung quanh đều là khói thuốc bùa vây, có chút mở ám, dị thường. Anh ta đứng ở đây bao lâu rồi? Sao đột nhiên lại bước ra như vậy chứ? Thực sự là khiến người ta phải cảm thấy ngượng ngùng Em theo tôi Lời nói này rơi vào tay của Hoàng Phong và Ninh Vi Lại hết sức mập mờ Ninh Vi chỉ hận Không thể nào mạnh miệng và từ chối Sao anh ta có thể cắt đứt cuộc trò chuyện của người khác chứ Lại còn tỏ ra khó chịu với cô như vậy Thực sự là quá thua lỗ Em theo tôi Đặng Vinh tiếp tục lặp lại câu nói cũ Sau đó quay người đi vào bên trong sành tiệc Ninh Vy dõi theo, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Trước thái độ cư xử của Đặng Vinh, Hoàng Phong cũng bất mãn không kém. Anh phàn nàn. Sao hắn ta lại có thể mất lịch sử như vậy chứ? Chưa thường thấy ai bắt gặp người khác thân mật, mà lại thu lỗ cắt ngang như vậy. Vẻ mặt hầm hầm, như chúng ta làm chuyện sai quấy với hắn vậy. Thôi nào, anh cũng không nên bỏ mặt diễm kiểu bạn anh. Chúng ta gặp lại nhau sau nhé. Thật ra thì... Hoàng Phong chưa kịp nói hết lời, thì Ninh Vi lại hối hả đi ra ngoài sành tiệc, dáng vẻ không khác chạy làm mấy. Hoàng Phong buồn phiền vô cùng, cũng đành đi vào bên trong. Đặng Vinh xã giao rất lạnh nhạt, người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh ta bị cô chọc giận. Ninh Vi nhìn đến dáng vẻ ấy, không khỏi bối rối, phải liên tục tỏ ra thân thiện để tiếp diệu thay cho Đặng Vinh, cười cười nói nói. Còn phải ghi nhớ những trao đổi hữu nghị mà những đối tác cao hứng thốt ra. Anh nghe hiểu ý ông ta nói không? Em sẽ đầu tư vào nhà hàng đó chứ? Đảng Vinh giống như vừa nghe phải chuyện phiền toái, vè mặt câu có. Tôi dư tiền như vậy sao? Nuôi đám ăn hại đó? Đám ăn hại? Tôi thực sự không hiểu. Khu vực đó phức tạp, hắc đạo hoành hành, nói là góp vốn mở nhà hàng 5 sao, chẳng qua là... Đặng Vinh tỏ ra không đứng đắn, quét mắt nhìn thẳng vào vùng ngực của Ninh Vi, khiến cô ngượng ngập, Chú ý, lùi về sau để tạo khoảng cách. <cười> tôi biết rồi, vậy tôi không nhắc đến vấn đề đó nữa. Trước mắt tôi có nhiệm vụ giao cho em. Đảng Vinh bỗng nhiên đổi đề tài, Ninh Vi cười cười không thể nào không cảnh giác. Nhiệm vụ sao Ừ, nhưng mà trong đầu em, đang chứa đựng suy nghĩ, không đứng đắn có phải không? Không cần dùng cái vẻ mặt háo sắc đó nhìn tôi. Háo sắc gì? Vẻ mặt này mà là háo sắc sao? Đúng là điên mất, anh ta quá tưởng bở. Đặng Vinh đưa tay, chạm vào một bên má của Ninh Vi, ánh mắt dịu dàng ngắm nghĩa. Em say rồi, tôi chỉ muốn nhờ em thuyết phục Nam Tuấn, đầu quân cho em gì. Tiểu lượng của tôi rất tốt. Đúng lúc này một nhân viên phục vụ không đứng vững, bất cần làm nghiêng chiếc khay cầm trên tay, hết thảy 5 ly rượu trên đó, đều đồng loạt đổ xuống thân váy của Ninh Vi, lan ra một mảng màu đỏ ướt át. Tôi, tôi xin lỗi, xin lỗi chị Đặng Vinh và nhân viên nhanh tay giữ lấy Các ly thủy tinh trên khay Không để rơi chúng vào người của Ninh Vi Và rơi vỡ xuống sàn Ninh Vi khá bối rối Không ngừng dùng tay phủi xuống thân váy Xuyết xoa không ngừng Bẩn cả rồi Thật là Cậu cố ý Đặng Vinh trường mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ chất vấn Khiến đối phương run sợ Vội vã xua tay phủ nhận Sắc mặt rất đầy căng thẳng lời lẽ cuống quýt. Thành thật xin lỗi, tôi không phải là cố ý, tôi làm thêm giờ à, nên bây giờ cơ thể của tôi hơi mệt nên tôi mới vụng về như vậy. Tôi tìm người giúp tiểu thư thay vào một bộ váy khác và xử lý vết rượu trên chiếc váy này có được không ạ? Không cần, tôi không tin cậu." Đảng Vinh dứt khoát trả lời khiến đối phương phải cứng hỏng ngây người, Ninh Vy rất bất ngờ trước thái độ khắt khe này của Đảng Vinh. Trong ấn tượng của cô, Đặng Vinh tuy lạnh nhạt khó gần nhưng không phải là người chấp nhặt việc nhỏ. Thật ra thì không cần phải làm lớn chuyện. Cũng trễ rồi, tôi về nhà trước là được. Không cần vào thay chiếc váy khác, lãng phí thì giờ. Ninh vi vừa mới dứt lời, liền bị Đặng Vinh kéo mạnh tay đi. Hoàng Phong đứng ở phía này, không an tâm dõi theo Ninh vi định sang đó giúp cô tách khỏi Đặng Vinh thì bị bà Ân Liên nhanh nhạy kéo tay lại. Bà dùng đầu móng tay bấm mạnh vào da thịt của anh, ngầm ý cảnh cáo. Hoàng Phong bất đắc dĩ đánh vẫy tay gọi một người phục vụ khác giúp anh đi theo họ xem tình hình. ngẫm nghĩ ở đây cũng là một nơi sang trọng, an ninh khá tốt. nên Vi cũng không thể bị làm sao. Ninh Vi đi giày cao gót, bị Đặng Vinh lôi kéo thực sự không được dễ chịu. Cô tức giận không hề nhân nhượng, véo mạnh vào tay Đặng Vinh. Anh buông tay tôi ra. Tôi không thể về nhà sao? Tiệc gần như đã tàn rồi cơ mà. Em tình bể bình phô trương với Hoàng Phong như vậy. Không biết rằng. Đã khiến bao nhiêu người trướng mắt. Chuyện trong phim đầy ra đấy. Cứ không chút đề phòng. Gần đây em gặp nhiều chuyện như vậy. Em không sợ sao? Nghe xong cô khựng lại. Vô thức nhìn về phía hành lang dẫy phòng chờ. Dành cho những khách VIP. Bất giác mường tượng những gì Đặng Vinh vừa nói. Đầu óc của cô dần trở nên mông lung. Anh sợ ạ. Là có người mua chuộc nhân viên vừa rồi, nhắm vào tôi sao? Sau đó muốn dụ tôi đến phòng riêng, thay ra chiếc váy. Lợi dụng sơ hở, làm chuyện sàng bậy với tôi sao? <cười> Đặng Vinh, anh suy nghĩ quá xa vời rồi đấy. Đặng Vinh nhếu mày, tiếp tục kéo tay Ninh Vy và bước đi. Đến một căn phòng, liền dùng thẻ từ chạm lên bảng hiển thị và mở ra. May mà cậu ta không có trốn ở đây. Ai cơ? Là người bạn mà anh muốn giới thiệu sao? Tôi gọi cho nhân viên, tìm cho em một chiếc váy gọn gàng. Mặc đồ ướt như vậy rất khó chịu, trong rượu chứa cồn, không biết chừng còn gây ra dị ứng ra. Đặng Vinh nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nghĩ ngợi. Ừ, tôi có hẹn sang phòng chờ gần đây, gặp riêng ông Mạnh Huy, tầm nửa tiếng sau tôi sẽ về. Nếu như thấy nhàm chán, em có thể ra xe chờ tôi. Nghe nhắc đến tên ông Mạnh Huy, Ninh Vy bất giác ngây người, quên cả cảm ơn ý tốt của Đặng Vinh dành cho mình. Chuyện lô nhà ở AD Rất nhanh, em sẽ tường tận Ninh Vy không ngờ được Đảng Vinh Lại có thể đoán biết được chăn chờ trong đầu cô Và ngầm nói ra lời giải thích Cho việc gặp mặt ông Mạnh Huy Cô cúi mặt, giọng điệu đặc biệt trầm xuống Tôi dù sao cũng chỉ là thư ký Có nhiều việc, thật ra anh không cần phải giải thích cho tôi Tôi luôn xem trọng em Còn vì xem em là... Là gì? Đặng Vinh không trả lời, quan sát căn phòng một lượt rồi đẩy cửa đi ra ngoài, anh gọi nhân viên phục vụ khác đến hỗ trợ Ninh Vi, sau đó mới đến chỗ phòng chờ, hội mặt với ông Mạnh Huy. Ninh Vi ở trong phòng một lúc lâu thì được nhân viên mang vào trong một chiếc váy liền cho cô thay, sau đó còn tận tình mang chiếc váy vừa rồi đi xử lý vết bẩn. Chiếc váy đó, do MC ký hóa đơn chi trả cho cô cũng là thành ý của Đặng Vinh. Thành ra như vậy... Ninh vi ngoại trừ ái ngại, còn cảm thấy bản thân cứ không ngừng mang đến rắc rối cho đặng vinh. Cô ngồi xuống giường tháo bỏ chiếc giày cao gót, sau đó ngã người nằm xuống gối, thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Ninh vi nhạy cảm, người được mùi hương gỗ tuyết tùng của nam giới, liền giật mình ngồi thẳng dậy. Đúng lúc này ngón tay của cô vô tình chạm phải một vật kim loại, cô vội vàng đẩy chiếc gối qua một bên, bàng hoàng nhìn chiếc mặt nạ mạ vàng điêu khắc tinh tế, đặt ở dưới. Sống lưng cô chợt nổi lên tầng băng lạnh bao phủ lấy khắp người cô Ninh Vi cầm chiếc mặt nạ Lên nhìn thật kỹ Ngón tay sờ qua hai viên ngọc trai đen nạm Thật là tinh tế Hòa văn điều khắc tinh xào Bên tay trái phỏng theo đuôi chim thước Trong vừa lãng tử Lại còn toát lên vẻ đẹp quý tộc thời Trung Cổ Ninh Vi liền nhận ra chiếc mặt nạ này Vào chính đêm cuối cùng Trước khi cô rời khỏi xứ quê Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ này Nói tiếng Pháp mượt mà đã làm cho cô rung động. Cô khi đó kích động và quá thương tâm, uống say, thần trí mơ hồ, trong khoảng tối mập mờ của hộp xe gói gọn, lại không nhìn rõ gương mặt của đối phương, chỉ có thể xác định anh ta không phải là Hoàng Phong. Ninh Vi ôm trán, ký ức rời rạc cứ không ngừng xuất hiện trong đầu, khiến cho cô cồn cao khó chịu. Cô cầm chiếc mặt nạ, nhanh chóng rời khỏi phòng. Chẳng lẽ nào lại là người bạn mà Đặng Vinh đã nhắc tới? Bạn của Đặng Vinh có thể cũng đến từ quê. Ninh Vy mở cửa ra, nhìn xung quanh đoạn hành lang vắng vẻ. Cô chợt ngây ngốc đứng lặng một góc, cảm giác mông lông trôi nổi. Cô đang nghĩ cái quái gì chứ? Gặp mặt người đó rồi, cô sẽ nói gì? Đúng là nực cười. Chào cô, Phó Chủ tịch Dyson có chuyện cần gặp cô. Bảo tôi sang phòng tìm cô. Nhân viên làm đủ rượu vừa rồi chợt bước đến và gọi Ninh Vi trong nhất thời khiến cô giật mình. Vậy sao? Anh ấy đang ở đâu? Đang ở phòng của ông Mạnh Huy. Tôi dẫn cô đi. Vài bước là tới. Vậy sao? Tôi cũng đang cần gặp anh ấy. Ninh Vi đi theo chân cậu nhân viên kia, sẽ vào hành lang cánh trái, thêm vài bậc thang. Căn phòng nằm ở góc xéo hướng ra càng biển. Tại đây nghe được sóng biển dì rào, hơi gió mang theo mùi vị của biển cả, đầy khoan khoái. Cậu nhân viên dùng thẻ quẹt vào bảng hiển thị rồi giúp Ninh Vi mở cửa phòng. Lịch sự đưa tay ra, làm động tác mời. Họ đang ở bên trong. Mời cô. Cảm ơn anh. Ninh Vi gật đầu một cái rồi đi vào bên trong. Đúng lúc này cánh cửa đóng sập lại. Ninh Vi hơi giật mình. Vào khoảnh khắc này, cô lại có cảm giác chẳng lành. Bà Liên và Anna đứng ở một góc chỗ ban công Trong thấy cậu nhân viên phục vụ bước tới liền thu giữ lại chiếc thẻ Đồng thời rúi vào tay của đối phương Một tờ chi phiếu Đợi khi cậu ta rời đi Hai người bọn họ mới nhìn nhau mỉm cười Anna ưỡng ngực Tỏ ra thản nhiên Ninh Vi sống ở anh rất phóng túng Thường xuyên lui tới vũ trường Gì sắp xếp như vậy Kỳ thực không phải là ái náy với Hoàng Phong sao Anh Hoàng Lễ biết chừng Sẽ hợp với chị ấy hơn Chúng ta chỉ là giúp họ tìm được đối tượng phù hợp. Hoàng Phong bàn tính thật thà, rơi vào tay của Ninh Vi. Kỳ thực là rất đáng tiếc ạ. gì hiểu ý của cháu. Bà liền nến nã tươi cười, cố gắng biểu lộ dáng vẻ của một quý phu nhân cao sang. Nói một câu đơn giản như vậy, bà ta liền xoay lưng rời khỏi chỗ này. Anna dõi theo bóng lưng của bà ấy, khỏe môi nhích lên nồng đậm ý miềm mai. Trong phòng Ninh Vi mặt đối mặt với Hoàng Lễ. Môi mấp máy không ngừng lùi về phía sau cánh cửa. Giọng của cô run rảy. Hoàng lễ, sao lại là anh? Tại, tại sao? Em hẹn tôi mà, không phải sao? Thằng nhóc Hoàng Phong làm việc không nên thân, cứ phải khiến cha tôi đau đầu. Lần này lấy cổ phiếu huấn ra đi đầu tư thua lỗ. Không thể nào bù vào khoảng trống trong cuối tháng này. Nó mở miệng, vay tôi 5 triệu đô. Bây giờ em đến đây tìm tôi. Chắc là vì chuyện này. Ninh Vy kinh ngạc, cô vội vã lắc đầu Còn chưa kịp lên tiếng thanh minh Thì Hoàng Lễ lại tiếp tục Nhưng bởi vì em Tôi có thể cân nhắc cho nó vay cổ phiếu Trong tay tôi Để bù lỗ trước Lãi xuất, tôi tính hữu nghị thôi Anh nhầm rồi Chuyện của hai người tôi thực sự không biết Tôi đi trước đây Ninh Vy vội vã quay lưng lại mở khóa cửa Nhưng mà rất nhanh liền bị Hoàng Lễ kéo mạnh trở vào Hắn ấn chốt Cánh cửa liền bị khóa chặt Nình vì ý thức được sự nguy hiểm cận kề liền dùng hết sức lực bình sinh để phản kháng. Chiếc mặt nạ cầm trong tay sớm đã rơi xuống đất. Anh định làm gì tôi? Anh không được đến gần tôi là bạn gái của Hoàng Phong anh nên tỉnh táo lại đi. Hoàng Phong á? Hoàng Phong là cái thá gì? Nó có cái gì tốt đẹp tại sao cái gì cũng tối tay nó? Bản thân nó vô dụng lại luôn được cha che chở tôi chướng mắt với nó từ lâu rồi em đừng bao giờ Mơ đến chuyện. Đến được với nó. Ninh vi rút dây kẹp nhỏ, được vấn trên tóc, đâm mạnh xuống bàn tay của Hoàng Lễ, rồi dùng sức thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng Hoàng Lễ đứng chặn ngay ở ngoài cửa. Ninh Vy chỉ biết chạy xuyên qua ngoài ban công và không ngừng kêu gào. Tuy nhiên ở đây thuộc khu vực vip cách âm rất tốt, lại ở trên tầng cao. Cho dù cô có kêu gào đến đâu thì hầu như đều hoàn toàn vô dụng. Hoàng Lễ lần tới, nhìn Ninh Vi bấn loạn ngoài lan can mà thích thú cười cợt. hắn ngắm nghĩa cô như nhìn một con mồi sắp tới miệng, tia mắt chứa đầy ý niệm đen tối. Anh Lễ, anh đừng có bước tới, đừng ép tôi. Tôi tuyệt đối không bao giờ để anh xì nhục. Em thực sự muốn chọn cách tiêu cực nhất sao? Không muốn thương lượng à? Chỉ có em mới cứu được Hoàng Phong. Mà huống chi... Tôi thật lòng thích em. Ninh Vi lắc đầu ngoẩy ngoẩy g lễ vẫn kiên trì áp đảo cô Hoàng Phong không hoàn trả cổ phiếu đúng hạn sẽ bị khóa tài chính cục bộ nếu như tôi tố cáo lên trên còn phạm vào tội hình sự vì làm thất thoát số tiền lớn của tập đoàn hắn sắt không xong rồi Ninh vì nghe đến đây thì bắt đầu phân tâm những gì Ho hoàng lễ nói nãy giờ chắc chắn không phải là chuyện tầm thường Tại sao Hoàng Phong chưa bao giờ nói cho cô biết Ninh Vy cố gắng chấn tĩnh lại Cô phải bảo toàn cho mình Còn phải suy nghĩ cho Hoàng Phong Cô không thể nào tự đi vào ngõ cụt Bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái tốt Với điều kiện của anh Tại sao nhất định phải nhắm vào tôi Chúng ta từ từ nói chuyện được chứ Anh đừng ép tôi Giữa chúng ta vốn không phải là loại quan hệ này Trước giờ không phải rất tốt hay sao Anh bị gì liên tính kế rồi gì ấy dùng tôi làm con mồi Để dụ anh Anh đừng để trung kế Tôi xin anh Hoàng lễ cười khởi một tiếng, bước chân chậm rãi tiến về phía Ninh Vi, khiến cho cô càng lúc càng hoàng. Không sao, tôi thích là được. À, đừng bước tới, đừng! Ninh Vi gạo thét, hoàng lễ quả nhiên dừng bước, tuy nhiên giày tiếp theo hắn lấy trong túi áo khoác ra một lọ nước hoa. Ninh Vi nhìn thấy thì tâm tình dối bời, chỉ cần nhìn về mặt ám muội của hoàng lễ, cô liền biết đó không phải là thứ tốt đẹp. Hoàng lễ ấn đầu lọ nước hoa xuống, xịt vào người hai cái, hương thơm xịu ngọt lan tỏa tức thì Nình vì bịt mũi, sau đó trông thấy Hoàng lễ tiến lại gần và đưa cánh tay dài ra, xịt về phía cô liên tiếp nhiều cái. Nình vì bịt mũi thật chặt, sau đó cô vội vã dùng sức lao vào bên trong phòng và muốn tháo chạy. Hoàng lễ không thô bạo kéo cô lại như vừa nãy, bộ dạng nhờn nhơ của hắn giống như đang vờn con mồi trong tầm tay. Ninh Vi chạy đến cánh cửa, ra sức đập mạnh và mở khóa, nhưng cô càng gào thép, lại càng chẳng có ai lắng nghe, khiến cho cô càng lúc càng rơi vào tuyệt vọng. Sau lưng cô mùi hương y lan và nga lê, càng lúc càng nồng nàn đuổi tới, cô biết đó là loại hương liệu như thế nào, và cô nhất định phải rời khỏi đây. Hoàng Phong sau khi nghe nhân viên đi xem trường Ninh Vi báo lại tình hình thì khẩn trương rời khỏi sành tiệc. Tuy nhiên còn chưa đến phòng riêng của Hoàng lễ liền bị bà Liên phía sau tóm lại. Bà hầm hầm kéo Hoàng Phong ra ngoài ban công sau khi quan sát thấy không còn ai thì bà ta tức giận, trách mắng. Con không xã rào với các quan chức bên ngoài. Con chạy đến đây làm gì? Con muốn đi tìm con điếm đó có phải không? Sao mẹ lại bảo con điếm? Mẹ nói từ khó nghe vậy. Tại sao mẹ luôn giữ thái độ thành kiến này với Ninh Vi chứ? Con cũng công khai mối quan hệ này rồi. Tuyệt đối. Không bao giờ nghe theo sự sắp xếp của mẹ Cùng với Diễm Kiều đâu Bỗng bốp Bà Liên nghiến răng nghiến lợi Dùng hết sức tắt mạnh vào mặt của Hoàng Phong Hoàng Phong Con còn chưa tỉnh táo sao Hoàng Phong mặt lạnh như cắt Không muốn đôi co mất thời gian với bà Liên Anh quay lưng muốn trở về căn phòng kia còn đi đâu Con đứng lại cho mẹ Bà Ân Liên kéo mạnh Hoàng Phong một lần nữa Hoàng Phong dùng sức thoát ra khỏi sự khống chế của mẹ, không ngờ phản lực khiến cho bà mất thăng bằng ngã ập xuống đất. Chân của bà ta bị chật, bà ta bậm chặt môi, không ngừng đau đớn chửi mắng. Cái đồ bất hiếu này, còn vì hạng đàn bà không biết liêm sỉ đó mà con thô bạo với mẹ như vậy sao? Đúng là nuôi ong tay áo. Kìa mẹ, mẹ đừng nói nữa, mẹ có đau không? Hoàng Phong dịu dàng, dịu mẹ của mình đứng lên, nôn nóng hướng nhìn vào căn phòng phía trước. Dường như nhìn ra được ý định trong đầu của Hoàng Phong, bà Liên lập tức níu lấy tay áo của anh. Còn muốn xông vào đó sao? Ninh Vi và Hoàng Lễ ở trong đấy hơn nửa tiếng rồi. Chuyện gì xong cũng xong rồi. Còn vào đấy giáp mặt, chỉ sợ Ninh Vi không chịu được sự nhục nhã thôi. Mẹ vừa nói cái gì? Hoàng Phong kích động. Bấu chặt lấy vai của mẹ mình, bà liên nhướng chân mày, giọng nói lạnh lùng. Chuyện không thể xoay chuyển được rồi con à, con tỉnh táo lại đi. Loại con gái như Ninh vi con thích ý, con cứ chơi đùa, làm tình nhân báo nuối cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện, tiến đến hôn nhân. Con muốn tương lai của mình mờ mịt theo nó hay sao? Ninh Vy xuất thân không rõ ràng, cho dù con qua được cửa ải của mẹ, thì cha của con cũng không bao giờ chấp nhận cái loại con dâu như nó bước vào nhà minh. Hoàng Phong lúc này tức giận vô cùng, mặt mày tái mét. Hoàng Phong con chọn vợ không bao giờ nhìn vào xuất thân. Mẹ đừng làm chuyện vô ích. Vô ích sao? Mẹ chăm ngàn tính, rốt cuộc đều nghĩ đến tương lai của con. Lớn lên trong hào môn, hôn nhân thương mại chính là điều tất yếu. Vợ của con sau này nhất định phải là con nhà danh giá để có thể làm hậu phương vững chắc cho con. Vô ích sao? Mẹ bay ra cục diện này, chẳng phải là lo nghĩ đến chuyện, lắp hố bủ lỗ cho con sao? Mẹ đừng nói nữa. Không, nhất định mẹ phải nói. Đêm nay dù có ra sao, mẹ nhất định phải khiến cho con tỉnh mộng. Bà Liên càng nói càng xúc động dâng trào mà Hoàng Phong cũng không hề khá hơn. Đôi giày da đang chậm rãi từng bước từng bước xuống bậc thang vì đoạn đối thoại của mẹ con nhà bà Liên mà dừng lại bước chân. Bên phía này bà Liên không nhịn được, gai gắt chỉ trích. Chào của con thương con như vậy, nhưng mà luôn canh cánh trong lòng chuyện thừa kế. Sợ đây, con còn để cho Hoàng Lễ nắm thóp, nhất định sẽ ép con vào đường cùng. Con yêu Ninh Vi nhiều năm, hy sinh vì nó đủ điều. Bây giờ nó đánh đổi danh tiết vì con. Không có gì là quá đáng đâu con ạ Hoàng Phong liên tục lắc đầu, anh không ngờ mẹ mình lại còn có suy nghĩ như vậy. Mẹ thật là tàn nhẫn, khiến Ninh vi chịu ất ức. Cho dù sau này, con có thành công, cũng tự mình cảm thấy hổ thẹn Chuyện ai làm người đó chịu? Lý nào? Mẹ lại bắt Ninh vi hy sinh. Mẹ nghĩ cho con sao? Mẹ thực sự là đang nghĩ cho con? Hay là chỉ nghĩ cho bản thân mình? Mẹ chỉ sợ bản thân không có địa vị trong nhà. Sợ bị anh hai và anh ba chiếm lấy uy thế ở huấn ra. Mẹ ích kỷ. Tại sao còn kéo con? Đê tiện cùng với mẹ chứ? Bà Liên một lần nữa vung tay ra, tát một tát thật mạnh vào mặt của Hoàng Phong, nước mắt lưng chồng, bà út nghẹn nói tiếp. Mẹ con chúng ta là một thể, địa vị của một trong hai chúng ta là tuyệt đối không thể nào lung lay được. Bây giờ con muốn sao? Con muốn mẹ cắn lưỡi chết thì con mới vừa lòng có phải không? Hoàng Phong cười lạnh cay đắng, gương mặt căng ra đến mắt cũng lộ ra một tơ máu. Ninh vi Vốn là một người rất đáng thương. Tại sao mẹ có thể để cuối rơi vào tay anh hai Mẹ dùng Ninh Vi trao đổi với anh ta sao Anh ta là loại người gì Mẹ có dám chắc anh ta có thể bỏ qua cho con không Mẹ nhìn hai vợ chồng nhà Win rồi Rất để ý tới Ninh Vi Chuyện này Hoàng Lễ làm nhục con gái của họ như vậy Thể nào cũng ra sức lấy lại công đạo Hoàng Lễ rất nể sợ bà Win Mẹ, mẹ thực sự làm con đau lòng Hoàng Phong lùi về sau cả người run lên, hơi thở liền trở nên dồn dập Bà Liên cuống quýt lao đến đỡ lấy Hoàng Phong, chỉ sợ con mình kích động, lên cơn hen xuyễn. Bà ấn số điện thoại gọi cho tài xế, sau đó dìu Hoàng Phong đi ra ngoài. Đôi giày da kia lùi về sau vài bậc, để tránh không cho hai người họ trông thấy. Sau đó, đối phương rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, nối máy với đảng Vinh. Anh sau đó dùng sức đạp vào cánh cửa trước mặt. Cánh cửa bị đẩy ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta bàng hoàng. Hoàng lễ quật Ninh Vi dưới sàn nhà, nhưng lại đau đớn ôm lấy vết cắt trên cổ, cứ như vậy riêng gì. Ninh Vi nằm dưới người của Hoàng lễ, tóc tai của cô bù xù, gương mặt đỏ tía xương vù, hẳn lên dấu ngón tay. Trên tay của cô đang cầm chặt, chiếc mặt nạ mạ vàng, run lên cầm cặp. Cứu tôi! cứu tôi với. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lệ Đăng. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và tác giả Lệ Đăng vào buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Sau khi mà cầm chiếc mặt nạ trên tay, thì chắc là cô gái tên là Ninh Vi của chúng ta đã phát hiện ra một điều bí ẩn nào đó, rằng người đeo mặt nạ cách đây 10 năm chính là anh chàng mà cô hằng ngày tiếp xúc thân mật và là người sếp của cô, chứ không phải là Hoàng Phong. Và thực sự sau khi mà đọc xong những lời này thì Tâm An lại cảm thấy Hoàng Phong không phải là một người đàn ông ga lăng chính trực, bởi vì rõ ràng là biết người yêu của mình đang nằm trong căn phòng đó. Vậy mà Hoàng Phong lại còn thời gian để cãi nhau với mẹ của mình và bỏ qua cơ hội cứu cô. Ba người đến cứu cô chắc chắn lại là một người đàn ông mà cô không thể nào ngờ tới. Vậy thì cô gái tên là Ninh Vi của chúng ta có được giải cứu hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị nhé và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.